Chương Công Giáp 107, Rồ Mà d... khó đối phó áp d ẻ m s ì bị sắc mặt nghiêm túc một kích này hội tụ phong độn cùng hỏa độn lại xứng hợp thể thuật thi triển ra chính mình côn trùng cũng không tốt đối phó áp d ẻ m s ì bị một kích này giao cho ta nhắm ngay cơ hội công kích hắn ỉ nụ dù cả hổ n h à bỗng nhiên đứng dậy mặc dù nhỏ bụng một mảnh mất trật tự nhưng cắn răng trèo trống lần nữa biến thân thành đôi đầu lang là vâng đúng côn trùng dịch thần hơi biến sắc mặt hắn nhớ kỹ áp d ẻ m xỉ bị được côn trùng có khả năng chữa trị lập tức phóng nhãn nhìn lại phát hiện lúc đầu chắc chắn phải chết hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ lúc này bụng của hắn bị côn trùng lấp đầy đang lấy tốc độ kinh người khôi phục kỳ bạ lang nha một cỗ bạch sắc toàn phong cùng cùng phấp vẹn đạ hỏa diễm t r ư ở n g côn đụng vào nhau chớ xem thường bản đại gia dịch thần hướng trong cơ thể ta rót vào hỏa độn trạ cơ dạ cung phấp vẹn đạ quắt to một tiếng hiểu được cung phấp vẹn đạ năng lực dịch thần tuyệt không sợ bỏng hắn quả quyết hướng trong cơ thể hắn r ố t v à hỏa độn trả cơ ra lúc đầu hỏa diễm tạo thành trường côn trong nháy mắt lần nữa tăng vọt năm thước như một đạo phong bạo hỏa trụ một dạng bị võ thuật gấu hùng miều sao ở trong tay đập tới cung pháp vẽn đạ thể thuật rất mạnh hơn nữa có tương tự với làng mây nhẫn thể thuật bí thuật có hắn cùng ta phối hợp coi như thực lực mạnh hơn ta nhân cũng sẽ bị ta đánh ngã dịch thần khi biết cung pháp vẽn đạ năng lực ở ngoài liền lờ tờ tư cờ nghi tơ y dùng người này làm chính mình nục thuẫn tự m ì n h tiến tới phát ra tuyệt đối là không có gì bất lợi trận đại chiến này cũng xác nhận phán đoán của hắn đúng phanh c ù n g phập v ẹ n đã hét lớn một tiếng hỏa diễm trường côn tiêu thất nhưng hóa thành đôi đầu lang lại bị quất bay đi ra ngoài xa mấy chục thức mới dừng lại dịch thần nhắm ngay cơ hội thi triển thuấn thân thuật đổi sát theo nhưng bị áp dẻm x ì bị côn trùng cản lại đối với cái này chút thật nhỏ lại đáng sợ trùng tử dịch thần vẫn là rất kiên kỵ hắn không chết cũng không xê xích gì nhiều cùng pháp vẹn đ ã giang rộng ra đồi tê uy nhu xoa hò hét nói rằng nhìn cũng không nhìn nằm chết một dạng y nụ dù cả hổ nha mà là trường đại gờ ume ho mắt thấy áp d ẻ m si b i tiểu tử nhiều thả điểm côn trùng đi ra gậy trúc tuy là mùi vị cực phẩm nhưng ăn nhiều cũng muốn thay đổi khẩu vị ngươi thật đúng là không sợ chết dịch thần cô y dùng thanh âm trầm thấp nói rằng người khác đối với áp d ẻ m nhất tộc côn trùng đều là cách xa mười km c n g pháp vẹn đã khen ngược trực tiếp muốn ăn côn trùng không chết được không có côn trùng có thể đi vào gấu mèo trong bụng còn có thể sống sót c n g pháp vẹn đã vô vỗ chính mình tròn vo cái bụng rất là tự đắc nói bất quá tiểu tử ngươi thể thuật thật không thế nào lúc rảnh rỗi đã tới tới theo mẹ ta học một ít ta hùng miếu nhất tộc thể thuật đi tựa như ngươi vừa rồi thi triển ra cùng loại nhẫn thể thuật bí thuật dịch thần hai mắt tỏa ánh sáng ngươi nói cái này sao cùng pháp vẹn đã nắm chặt nắm tay trên nắm đấm bị một đoàn mắt thường có thể thấy được toàn phong bao vây lại đúng dịch thần nói rằng cái này ngươi không học được muốn thi triển cái này phải học được hùng miêu hình thức mới có thể c n g p h vẹn đ ã nói một tiếng tối nay sẽ cùng ngươi nói dịch thần bạc một cái mắt tạm d ẻ m si b i hắn giao cho ngươi không thành vấn đề lần sau nhớ kỹ mang cho ta một điểm nhận giới còn lại gậy trúc c g p h vẹn đ ã có thể là lâu lắm không có tìm người đậu thủ rất thoải mái nói điểm này thật ra khiến dịch thần thả lỏng một hơi hắn cũng không muốn chính mình thông linh thú cùng vạn xá như vậy bí thuật trùng mây áp rẻm xi、si、bị hai tay kết ấn càng ngày càng nhiều côn trùng xuất hiện hợp thành hai đoá trùng mây c ư nhiên đem hỉ ủ g ạ hỉ dạ xỉ cùng ỉ nụ rủ cả hổ nhà thân thể nâng đỡ đứng lên mang theo bay đến không bên trong điều này cần bao nhiêu côn trùng mới có lớn như vậy khí lực dịch t h ầ n há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm muốn đem tiêu hủy nhưng bị càng nhiều hơn côn trùng không sợ chết hợp thành lá chắn ngăn cản coi như các ngươi vận may dịch t h ầ n t h ầ m mắng một tiếng lúc đầu hai người này đều chắc chắn phải chết đáng tiếc có áp rẻm si bị côn trùng ở một bên chữa thương một bên đổi u về cổ nổ hạ khả năng rất lớn có thể nhặt về một cái mạng xác định không cách nào ám sát hai người sau đó dịch thần không để ý tới nữa áp dèm xì b ì mà là tấn công về phía họ rổ xì、si、mà thật thuấn thân thuật tới đến họ rổ xì、si、mà、dị. phía sau một viên dạ xẻn gẳng đẩy về phía họ rổ xì、si、mà、dị. thực sự sẽ giả xẻn gẳng sao họ rổ xì、si、mà、dị. sắc mặt thận trọng một cái mệ tở rủ mỹ để hắn phải thận trọng đối phó rồi càng chưa nói tới một cái hội giả xẻn gẳng dịch thần không nói hai lời họ rổ xì、si、mà、dị. lập tức thi triển thế thân thuật muốn né tránh đến có thể m ẹ tở rủ mỹ lại nhắm ngay cơ hội một cước đá và họ rổ xỉ mạt bụng dưới thượng tướng hắn đá về phía dịch thần trong tay giả xẻng g n g vây nhỏ rổ xỉ mạt thân thể không ngừng xoay tròn đến cuối cùng càng là bay rớt ra ngoài đánh vào trên vách tường đi thôi cúng pháp v ẹ n đa dịch t h ầ n ngoắc tay nói rằng ta còn không có đánh quá âm cúng pháp v ẹ n đa rất là buồn bực nói bất quá vẫn là theo dịch thần chạy xem điều này hắn rẽn là s e n mại mập đô đô hai chân cùng cùng với chính mình cùng nhau chạy dịch thần thấy thế nào làm sao khôi hài một bên m ẹ tờ rủ m ỉ chứng kiến cung pháp b ẹ n đã chạy trốn dáng v ẻ cũng là cười nghiêng ngựa chỉ là c h â n có đủ che khuất không nhìn ra mà thôi không có biện pháp hùng miêu vốn là ngốc manh đ á n g yêu một cái này có c a tính biết công phu hùng miêu thì càng ngốc manh cái này cũng không tốt làm ạ p d ẹ m nhất tộc côn trùng rất lợi hại lúc này đây chúng ta rút lui bọn họ cũng sẽ tìm được mẹ tờ dù m ì nói rằng vượt qua khoảng cách nhất định sẽ không tìm được dịch thân nói rằng hai người một hùng miêu chạy thật nhanh vượt lên trước hai mươi km mới dừng lại ngươi mới vừa nói hùng miêu hình thức là cái gì dừng lại sau đó vẫn nhớ hùng miêu nhất tộc cùng loại nhẫn thể thuật năng lực dịch thần vội vã truy hỏi cũng không phải là cái gì bí mật á ngươi nghe nói qua tiên nhân hình thức sao cùng phấp vẽn đả tùy tiện ngồi xuống hoàn toàn không biết đạo nhất con hùng miêu bày ra một cái ngồi xếp bằng động tác lại khôi hài lẽ nào hùng miêu hình thức chính là tiên nhân hình thức dịch thần bỗng nhiên đứng dậy tiên nhân hình thức cường đại hắn là biết đến nếu như học xong lời nói hắn dùng tiên thuật trả cờ dạ tới chế tạo vũ khí phòng chừng sẽ cường đại hơn nhiều lần nghĩ đến đây dịch thần nhìn về phía cung pháp vẹn đ ã ánh mắt có thể nói là nường giờ m à n nhỏ đừng nhìn ta như vậy ta chỉ thích mẹ hùng miêu Cũng phát vẽ đã bị nhìn thấy không ngừng hướng về sau lui một bên m ẹ tở rủ m ỉ rốt cuộc nhịn không được cười lên ta nói dịch thần ngươi thông linh thu thật sự là quá khả ái quá khôi hài nếu như ta không phải ký kết thông linh thu khế ước nói phỏng chừng ta thấy được cũng không nhịn được muốn cùng hắn ký kết khế ước khôi hài là có chút khôi hài bất quá thực lực cũng là rất mạnh dịch thần tự hào nói rằng cầu thả cầu vô tốt